Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Toàn thân mất hết sức lực, chỉ biết nằm im, hướng mắt ra bên ngoài nhà, nơi phát ra tiếng gọi ban nãy. Dưới cái không gian tranh tối, tranh sáng của ngọn đèn quả nhót hắt ra từ ban thờ, Thủy Dương thấy rõ giữa nhà xuất hiện một vùng xương mở ảo. Và trong cái không gian ma mị đó, cô nhận thấy hình bóng của bà lão tội nghiệp trên bức bia mộ kia, ở ngôi mộ hoang. Ban chiều đang đứng đó lù lù nhìn cô. Thủy Dương lúc này ú ớ mấy câu, nhưng không phát ra thành lời. Tiếng nói bị bóp nghẹt và tắc nghẽn ở nơi cuốn học. Bà lão trong cái bộ trang phục của người Hoa, cô lúc này thì đang có phần tinh tươm và sạch sẽ lắm. Bà lão chậm chậm tiến lại gần, rồi ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô và mỉm cười một cách hiền hậu đoạn cất ra một thứ thanh âm như vọng về từ cõi u minh sâu thẳm. Con à, ta vốn là vợ của quan tổng chấn hưng hà. Ta đã chết cách đây đã hơn 100 năm. Gia đình ta đã thất tán ly biệt từ lâu. Mộ phần của ta cũng đã bỏ hoang từ đó. Con là cô gái có tấm lòng lương thiện, cũng là người duy nhất khắp khắp đản nên nàng an hồn vong linh có ơn báo ơn công nghiệp báo nghiệp còn hãy cố gắng nên ta dạ ở cạnh mộ phần của ta có một khò bảo chính là một dương vàng mà dạo trước chồng ta đã cho táng cùng để làm lộ phí khi qua sông báo danh ở âm tảo địa phủ tuy ta đã già nhưng khi chết bất đắc kỳ tử nên vong linh không thể siêu thoát Còn hãy ra đó đảo luôn kho báo đó lên, Mà lo liệu cho cuộc đời của mình. Hãy nhớ, hãy nhớ rằng, Hốt luôn sắc của ta mà thở hụt. Ta sẽ đi theo phù hộ độ trí cho con. Ở cạnh mộ việt của ta, Ta đã để sẵn một tấm vải đỏ, Chính là vạt áo của ta đang mặc trên người lặng dấu. Con hãy đi đi, đi ngay đi, Kéo lỡ thiên cầm. Nói rồi, hình ảnh của bà lão từ từ tan đi như một làn khói mỏng, trả lại căn nhà bốn bề lọt gió. Đến lúc này, Thủy Dương mới mở toang hai mắt rồi ngồi bật dậy, lùi hẳn vào thành giường. Căn nhà lại trở về cái vẻ âm u kỳ bí lạnh lẽo. Thủy Dương biết chắc đây không phải là một giấc mơ đơn thuần, bởi vì bên tai của cô vẫn vọng lại của tiếng bà lão một cách đều đều. "Con hãy đi lấy vàng ngay đi." cạo lỡ thiên cơ. Con bị lấy phàm này đi, cạo lỡ thiên cơ. Thủy Dương bật dậy, rồi đem hết sự tình kể lại cho mẹ chồng nghe. Bà anh biết con dâu của mình được người âm phù hộ độ trì, cho nên mau chóng thúc giục cô thắp lên trên bàn thờ ba nén nhang, cầu xin vong linh của tổ tiên phù hộ, rồi ngay trong đêm đó, hai mẹ con dìu nhau mau mãi tiến ra ngôi mộ hoang phía cuối nghĩa địa. Tiết trời mùa đông giá buốt lại gặp cơn mưa phùn. Con đường độc đạo dẫn ra nghĩa địa lúc này đắc lầy lội bùn đất. May mắn thay, chẳng có ai bén mảng qua lại vào lúc này. Hai mẹ con nhanh chân tìm đến ngôi mộ hoang thì đúng như những lời bà lão đắp báo mộng. Trên lớp đất còn trơ ra gốc của đám cỏ dại đã được cô phát đi từ lúc chiều. Lúc này một tấm vải đỏ như máu đã nằm sẵn ở đó từ bao giờ. Hai mẹ con thấp lên ba nén nhang rồi lầm rầm khấn vái một hồi, đặng xin vong linh của bà lão cho phép. Thế rồi cứ theo lời của bà lão mà đào sâu xuống khoảng 3 tấc đất. Quả nhiên, cái xẻng oan lại khi chạm phải một cái thứ gì đó cứng rắn lắm. Hai mẹ con nhìn nhau, giật mình rồi cắm đầu lấy tay mà cào bới. Cục mày lớp đất nghĩa địa này thường khô rẳn, nhưng gặp phải cơn mưa dầm lâu năm nên đã có phần tươi súp hạt đi. Chiếc đèn pin còn nhỏ cứ loang loáng phát ra chỉ chiếu được một vùng sáng lờ mờ. Thủy Dương đã phải định thần kỹ thì mới nhận ra đó không phải là lớp gạch vụn mà là một cái nắp. Đúng ra là cái nắp dương đã bị khuyết đi một mảnh. Hai mẹ con cắm đầu ngồi thụp xuống lấy tay cào lấy cạo đè cái cơm man nào là đất cát bao nhiêu mệt nhọc phút chốc cũng đã tan biến đổi lại là cái nhịp phim mà chính hai người còn nghe được nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net